Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà anh thì không có cách nào cho mắt nhìn giọng họ của mình xa xót Lại càng không có biện pháp để ý hai người già kia Cho nên anh chỉ có thể quáng cực để mà trong đỡ Thì ra là như vậy Trên vai anh mang gánh nặng như vậy Mà ngược lại cô cũng chưa từng nghĩ qua Thật sự công việc của anh có rất nhiều áp lực Thậm chí còn bị gia đình họ hàng bao vây ép tới không thể nào thở nổi Lâu lâu mới có thể tìm được cơ hội để chạy ra bên ngoài mà thở một chút. Cho nên anh mới đi làm chuyện bán thân xác đó sao? Uông bội nhu cố ý nói như vậy. Ý đổ muốn nói lên hình tượng xấu của anh trong lòng cổ cô. Anh cất tiếng cười. Nhưng thực chất là anh đã đi lạc hướng. Cũng không giống như những người phụ nữ kia. Phải vì nuôi gia đình mới làm chuyện như vậy. Còn không phải là như vậy sao? Vẫn còn không phải là vì tiền mà bán đi tự tôn ư? Cô kiên trì nói. Cũng là không có. Anh Thành thật nói, ba năm qua anh chỉ tuân theo nguyên tắc của anh để chọn khách. Nếu nhiều nói chuyện hợp ý với người đó, thì anh sẽ tiến thêm một bước lui tới. Nhưng khi anh nói tới chuyện cùng với một người phụ nữ khác làm chuyện ân ái, thì lòng của cô liền cảm thấy chưa xót. Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô đã không ngừng cùng với anh vạch rõ giới tuyến. Vậy thì tại sao cô vẫn tính toán đến quá khứ của anh cùng với những người phụ nữ khác chứ? Quá khứ của anh. Có lẽ em sẽ không thể tham gia vào được nữa. Anh mỉm cười nói. Nhưng anh bảo đảm, hiện tại tương lai của anh sẽ để cho em tham gia cùng. Cô cũng đâu có nói là cô muốn cùng anh như thế nào chứ? Triển dụ quàng đem cô say trở lại, cuối người nhìn khuôn mặt nhọn nhắn của cô. Em có thể giải thích cho anh biết, chuyện lúc này em khóc lóc kề lệ trong điện thoại được hay không? Anh để ý cô có rất nhiều bí mật không muốn nói cho người khác biết. Anh muốn giúp cô giải quyết tất cả khó khăn mở giúp cô cài bao những điều phiền muộn để lòng cho cô mở ra đắng nắng mặt trời. Nhưng điều quan trọng nhất chính là khiến anh có thể tiến vào trong cuộc sống của cô. Đừng xem anh là người xa lạ nữa, hãy nói cho anh biết đi. Cuối cùng Uông Bội nhô cũng đầu hàng mà nói ra toàn bộ mọi chuyện cho anh biết. Thật ra thì chuyện này cũng đã từ rất lâu rồi. Trước khi ba mẹ của em mất, có để lại một món nợ. Khi đó em không còn chỗ nào để nương tựa cả Em chỉ có thể sống dựa vào gia đình quầy nhà cậu Cũng là người thân duy nhất của em Mở của em một lòng mong muốn em trưởng thành Rồi bà sẽ giúp em tìm nhà có tiền xứng đáng để cả em đi Lấy món tiền đó coi như là tiền để trả nợ Và tiền thù lao nuôi dưỡng Anh sẽ giúp em Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ Anh ngắt lời cô Hai mắt cô rỗ xuống không nhìn anh Lắc đầu nói Em muốn dựa vào chính bản thân mình đây chính là lý do mà sau khi cô tốt nghiệp đại học liền đánh liều đến đài Bắc làm việc cật lực kiếm tiền cùng tiết kiệm chi tiêu chính là muốn để dành một khoản tiền mong lấy đó để báo đáp ơn nghĩa của nhà cậu đối với cô đối với chuyện khác em có thể tận lực bảo vệ bản thân mình còn chuyện này hãy dựa vào anh đi đây chính là tính toán của anh nhô nhô à hãy tâm sự với anh hãy để anh có thể chia sẻ cùng với em uông bộ nhu bị lời nói của anh làm cho chấn động không khỏi nhìn anh. Em, em không có chuyện gì cả. Trên dục hoàng dịu dàng lấy ra căn tay, giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn dính trên mặt. Nghĩ đến lời nói của lạc tiêu dao đã nhắc nhở. Cô là một cô gái rất kiến đáo, mọi tâm sự đều chỉ biết giữ kiến ở trong lòng. Người ta thường nói, mong tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Anh vì muốn giúp cô, nên đã suy nghĩ rất nhiều. Đừng tự lừa dối mình nữa, nhô nhô à. Trên rô quang nhẹ nhàng nói, sợ dĩ em đi thuê bạn trai, cũng là bởi vì sự cảm giác cô đơn có phải hay không? Mỗi khi nghỉ lễ thì sẽ càng thêm nhớ nhà. Mặc dù biết rõ khi anh và Trần lời nói dối của cô, thì cô sẽ rất là đau đớn. Nhưng từ trước đến nay, anh không quen sử dụng chiến thuật vòng vo Nghe anh nói, thân thể của ông bội nhu cứng đờ Cô vẫn cho rằng mình đã đem nỗi cô đơn của mình giấu kín cùng với trai đại thật tốt. Em không hiểu là anh đang nói gì. Anh lại một lần nữa vạch trần cô. Lúc đầu, anh chính là bị đôi mắt buồn của em hấp dẫn. Nhu Nhu à, em cô đơn không bạn bè và không người thân. Cho nên em mới thường xuyên đi giúp đỡ những người đồng nghiệp khác. Em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng em là một người chân thành đáng để tin tưởng và xứng đáng có được bạn bè. Anh đều hiểu hết. Phương thức đặt câu hài thằng của anh như vậy khiến cả người của Uông đụa Nhu một lần nữa chấn động. Em thích ở trước mặt mọi người diễn trò thôi. Luôn luôn muốn giúp đỡ người khác. Tùy lúc tùy chỗ trăm phương ngàn kế. Muốn mọi người cùng mình hòa hảo trong cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.